Trường 21 Thiên kiếm từ từ giảm tốc độ Giữa lưng trường không kiến thức gần toàn núi to lớn Sực sướng giữa biển mây Tiếng chuông du dương từ trên đỉnh núi xa xa chuyển lại Vang vọng giữa thiên địa Có linh thú tiên hạc Đùa giỡn bay lượn Cổ thụ to lớn, um tùm Dây leo chẳng chịt Đưa mắt nhìn về nơi xa xa Lại thấy có một cái cầu vồng bắc ngang qua trời đất Lấp lánh hào quang Bảy sắc tráng lệ tuyệt vời Cảnh này, sắc này Chẳng thấy có nửa điểm bụi trần Chỉ có thể gọi là Cảnh thần tiên trong nhân gian Hai người từ từ hạ xuống Theo tiền kiếm Vương tu Cảnh nhìn thấy bên dưới Hiện ra một cái sân bằng phẳng cực lớn Thất thoáng, có thể thấy được mặt sân Lát hoàn toàn bằng ngọc thạch màu trắng dưới ánh nắng mặt trời phản xạ ra Những tia nắng ôn hòa Bên cạnh sân là những hành lang lan can Bằng bạch ngọc nằm lặng lẽ Giữa sân Còn có 9 cái đỉnh lớn được sắp xếp theo phương vị kiểu cung. Từng làn khói nhẹ vẫn vít bốc lên ngường động. Trong không chung mà không tan. Từ tận đằng xa đã ngửi thấy mùi thương thơm. xa hơn nữa là mi mù mềm mang. Vừa vặn che đến một mặt sân. Gió núi quấy đảo khiến cho những làn mây trắng cực kỳ tinh khiết. bay tới bao phủ khắp cả sân. Người đi bên trên, mây trắng bám sát mặt cá như đi trong mây. Tựa là thần tiên vậy. Gió núi hùng trắng. Mặt đất nguy nga, biển mây mênh mang, cuộn gió, khiến mây mù, dập dần như sóng cuốn, từng lớp, từng lớp vô cùng vô tận. Vương tục cảnh nhìn tới hoa mắt say sưa, về mặt đất trời cỡ này, thắng cảnh tiên gia cỡ thế này, trong thế tục nào thấy được mấy lần. Giờ này phút này, chỉ hận hai mắt quá ít tầm nhìn quá hẹp, không thể đem toàn bộ ngành vật thanh tú của thiên địa, tạo hóa, thu hết vào trong tâm. Vương Tây Vũ ngữ trên tiền kiếm, từ trên không bay hạ xuống, sau một làn đạo hòa quang, trao động, tiền kiếm biến mất vào trong cổ tay nàng, hai người đã đứng trên khoảng sân rộng lớn đó. Mây mù mênh màng, thớt qua dưới chân, dường như từ mắt cá trần truyền lên cảm giác nhẹ nhàng và lạnh lẽo, nếu trên mặt sân dưới không có cảm nhận thì chắc chắn cứng rắn, thật khiến cho người ta tưởng tượng đó là hư không vậy. Vương Tư Vũ mỉm cười nhìn xung quanh, sau đó nói với Vương Tông Cảnh Tiêu đệ, chỗ này chính là một trong nơi rất nổi tiếng trong thanh vân lục cảnh, tên gọi là Vân Hải Vương Tông Cảnh gật đầu lia lịa, phóng mắt, nhìn lên bên trên thấy Vân Hải tiên khí ngưng ngút Khi thế, phi phàm, thỉnh thoảng lại có từng nhóm hai ba người đệ tử thanh vân môn đi ra, đi lại giữa mây mù Trông người cứ y như là thần tiên vậy Chín cái đỉnh lớn phía trước, cái nào cũng cao lớn bằng mấy người thường, sừng sững uy nghiêm càng khiến cho nơi tin cảnh này thêm mấy phần trang trọng. Vương Tị Vũ dẫn từ đó chậm chậm dạo bước giữa Vân Hải. Trông Vương Thục Cảnh như một cậu bé giáo giác nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên tán thưởng. Trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, lại nhớ tới năm xưa khi mình mới tới đây cũng không phải là vì những cảnh thần tiên trong thế giới này mà kinh thán mãi hay sao. Lần này nhìn để đệ, nàng cũng gần như nhìn thấy chính mình ngày trước. Nàng mỉm cười chỉ ngọn núi hùng vĩ nói Ngọn núi mà chúng ta đang đứng đây là Thông Tiên Phong Là ngọn núi cao nhất trong dãy Thanh Vân Sơn Đồng thời cũng là nơi trung tâm của Thanh Vân Môn Những vị trí trong yếu, trong môn phái đều ở đây cả Nhưng dãy Thanh Vân Sơn nổi tiếng thiên hạ Tổng cộng có 7 tòa Sơn phong hùng vĩ Trừ Thông Tiên Phong là cao to nhất ra 6 tòa còn lại lần lượt là Long Thủ, Phong Hồi, Đại Trúc, Tiểu Trúc, Triều Dương và Lạc Hà Để nhìn bên này này, nói đoạn, ngón tay vương tiền vũ chỉ phía xa xa ngoài vân hải. Vương Tông Cảnh nhìn theo hướng này nàng chỉ, thấy biển mây mênh mang xa tích tắp quả nhiên còn có 5 tòa sơn phong cực lớn, có phương vị và độ cao khác nhau, sừng sững nguy nga, xuyên thủng tầng mây. 5 tòa sơn phong này chính là Long Thủ Phong Hồi Đại Trúc, Tiểu Trúc và Tiêu Dương trong 7 tòa sơn phong của Thanh Vân Sơn. Còn tòa lạc Hà Phong thì lại nằm ở phía tây. Vương Tử Vũ xoay người, chỉ ở thân núi cao vút của Thông Tiên Phong, cười nói tiếp. vì Thông Tiên Phong chán mất rồi, chúng ta ở đây không nhìn thấy được. Vương Tử Cảnh gật đầu, đưa mắt nhìn ra, thấy cảnh đẹp nơi Vân Hải này thì lòng lại hưng phấn không kìm chế được. Đúng lúc đó nó chợt thấy trong Vân Hải ở phía trước, có một người đi tới mỉm cười ôn hòa nói. Cậu quả nhiên đã tới nơi rồi. Chị em nhà họ Vương nhìn lại thì ra người tới là một người quen Chính là Minh Dương Đạo Nhân ngày trước đã từng tới Long Hồ Vương ra Hai người đều ngẩn ra, sau đó vội vàng làm lễ Vương Thị Vũ bật cười một tiếng gọi sư thúc Minh Dương Đạo Nhân cười cười đáp Đưa mắt nhìn thấy Vương Thông Cảnh nói Nghe nói cậu cũng đã thông qua kiểm tra Chuẩn bị tham gia hội thi thành viên tới rồi Vương Thông Cảnh gật đầu đáp Vâng Minh Dương Đạo Nhân mỉm cười <cười> vậy coi như đã, đã qua được một nửa nhưng trong hội thì thành phần anh tài vô số ăn một năm ở đây sẽ không dễ dàng như vậy đâu sẽ phải trải qua một phen rèn luyện cậu phải tự lo lấy ngày đó lâm su huỳnh khá coi trọng cậu cậu đừng để cho huỳnh ấy phải thất vọng trong lòng vương tông cảnh thoáng động hỏi lâm tiên bối người đã về rồi ư minh dương đạo nhân lắc đầu đáp lâm su huỳnh còn chưa về núi Bất quá theo tòa tính toán Thì cũng là chuyện trong mấy ngày tới thôi Vương Tông Cảnh ồ lên một tiếng Còn chưa kịp mở miệng Thì chợt nghe thấy Vương Tìm Vũ bên cạnh Hỏi chen một câu Minh Dương Thư Thúc Người nói vị xâm sư binh đó Chẳng lẽ lại là Lâm Kinh Vũ Lâm Sư Thúc hay sao Minh Dương Đạo Nhân khẽ cười nói ha, ha, Đúng vậy Nói xong Lại quay sang chào Vương Tông Cảnh Ta còn có mấy chuyện phải đi gặp Trưởng giáo Trần Nhân Mấy người cứ từ từ đi chơi nhé." Nói xong, liền tiếp tục đi về phía trước. Có điều mới đi được mấy bước là anh ngoái đầu, nhìn Vương Thế Vũ nói: "Thế Vũ, con dẫn đệ đệ đi xem thoải mái. Bất quá kỳ định quản môn, con không được quên đấy." Vương Thế Vũ cười hi hi đáp: "Hi hi, con nhớ rồi sư thúc, người cứ yên tâm." Minh Dương Đạo Nhân cười vẻ nhắc nhở, rồi xoay người rời khỏi. Vương Tô Cảnh ở bên cạnh hơi hiếu kỳ hỏi: Quy định gì vậy? Vương Tư Vũ kéo nó về phía trước cười đáp Còn có thể có quy định gì đây? Chính là một số, những chỗ đến chơi thoải mái Một số chỗ không thể dẫn đệ đi tới xem được Ít nhất trước khi đệ nhập môn sẽ không thể đến Vương Tông Cảnh hiểu ra đang định nói gì đó Thì lại thấy Vương Tư Vũ đưa tay chỉ về phía trước mỉm cười tốt Tiểu đệ, đệ xem chỗ đó là cảnh vật Như một cây cầu vòng ngang qua trời Chính là hồng kiều nổi danh trong thiên vân môn chúng ta đó cũng được xếp vào một trong những thanh Vân lục cảnh vương tổng cảnh ngước đầu đưa mắt nhìn sang quả nhiên thấy mình trong lúc bất tri bất giác đã đi được một đoạn trong thanh vân hải phía trước đã đi được một chỗ ra dìa sân ở đó có một cây cầu đá thế như chim bay ngang trời một cầu đặt bên dìa của vân hải đầu bên kia ngang hư không hướng về phía xa xa do núi thời tới mây mù nghi ngút cây cầu đá đó trông như có gì chống đỡ mà dũng mãnh như con rồng xuyên mây Như trực phá không bay đi Trên cầu còn có hai dòng nước trong vắt Từ hai bên cầu đổ xuống như suối Dưới mặt trời khúc xạ Chiếu thành cầu vòng bảy sắc Xoay quanh thân cầu Thoáng nhìn thì cây cầu đá này Như một cái cầu vồng khổng lồ Vạch ngang thiên địa Mỹ lệ vô cùng Trong trời đất Lại có thắng cảnh được tạo ra Một cách tài tình bực này Vương thông cảnh nhất thời không nói nên tiếng Chỉ ngơ ngần ngắm nhìn Sóng lòng rào động Vương Tử Vũ nhìn về phía Hồng Kiều mấy lượt, hít sâu một hơi, rồi sau đó mỉm cười thốt. Trên Hồng Kiều, chính đó là ngoài khai thanh điện của trưởng giáo chân Nhân và các vị trưởng lão bản môn, chỗ đó không phải là chỗ hiện tại có thể tới, để sau này tính tiếp. Vương tu Cảnh gật đầu, mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Vương Tử Vũ nhìn thấy cười mắng. Tiểu thứ tham lam, đừng nói là lên Hồng Hà Kiều để phải biết ngay cả Vân Hải, đây cũng không phải là chỗ đám tham gia hội thi thanh vân dưới núi kia có thể tùy tiện lên xem đâu cũng là do tỷ tỷ của đệ đã ở trên thanh vân môn 3 năm lại phải trải qua chào trả hỏi trước mấy chỗ mới có thể đưa đệ đến đây ngắm cảnh đấy vương tông cảnh chợt hiểu ra cười đáp <cười> cảm ơn tỷ tỷ xem ra đệ được nhớ bóng của tỷ rồi vương tuyết vũ cười hắc hát một tiếng nói đi thôi tỷ dẫn đệ đi ngắm mấy cảnh đẹp nữa hai chị em cứ như vậy dạo chơi trên đỉnh thanh vân sơn vương tuyết vũ tinh thần rất vui, dọc đường cười nói chỉ trò cảnh vật, giảng giải một số điển cố giai thoại trong thanh văn môn, cũng khiến cho Vương Tông Cảnh nghe thấy vô cùng mới mẻ Trong lúc nói cười, thời gian cứ lặng lợi trôi qua, bất chí bất xác trời đã cần hoàng hôn. Từ một con đường núi đi xuống, đã thấy Vân Hải phía trước không xa, Vương Tư Vũ, tu Đạo đã có thành tiệu. Vương Tông Cảnh thì cơ thể khỏe mạnh, hai người tinh thần vẫn còn phơi phới, không hề có chút mệt mỏi nào. Đồng thời Vương Tâm Cảnh nghe thấy Tỷ Tỷ không biết đã dẫn cậu Câu chuyện đi tiến lận đầu đầu Đang kể về nó một số tình huống hiện tại trong thanh vân môn Tiêu đệ, đoạn trước Tỷ đã nói cho đệ rồi đấy Năm xưa sau trận hạo kiếp thú thần Thế hệ cao thủ mới lớn của thanh vân môn Người chết, người bị thương Cho tới hiện nay gần như chẳng còn lại mấy vị nữa Những vị tổ sư còn sống hiện tại Cũng không còn quan tâm tới những chuyện lớn trong môn phái nữa còn trường giáo tiêu chân nhân năm đó ra sức gan sư luận thực hiện đại sự bảy mạch hợp nhất xong liền lập thành trường lão hội trong thanh vân môn bây giờ các chuyện lớn nhỏ của môn phái đều do trường lão hội bàn bạc mới quyết định hết nói từ đây vương tỷ vũ hạ giọng tiếp nghe nói những người được xếp vào trường lão hội đều là những nhân vật lợi hại đảm nhiệm vị trí thủ tọa các mạch năm xưa tiêu chân nhân năm đó vì thực hiện đại sự không thể không nhượng bộ chuyện đó một chút Vương tự cảnh trong lòng chấn động, vốn cho rằng trường giáo chân nhân của Thanh Vân Môn là nhân vật thiên hạ vô song. Không ngờ, trong đồng thờ đồng môn cũng có những nhân vật thực sự ghê gớm, khiến trường giáo chân nhân cũng không thể kia không kiêng rẻ. Vương Tây vũ đưa bàn tay ra, từng ngón tay lần lượt gặp lại. Trong các vị trường lão sắp xếp lớn nhất đương nhiên là trường giáo tiêu chân nhân. Vị thứ hai là tề hạo trường lão trước xuất thần từ Chi Mạch Long Thủ Phong. Vị thứ ba là Lộc Tuyết Kỳ. Trường giáo xuân chân nhân vị thứ ba là lục tuyết kỳ trường lão xuất thần tiểu trúc phong vị thứ tư là tăng thư thư trường lão xuất thần phong hồi phong a cũng là sư phụ của tỷ tỷ đấy vương thị vũ kinh ngạc hỏi ngay tỷ tỷ không ngờ sư phụ tỷ lại có ảnh hưởng lớn như vậy vương thị vũ hơi đắc ý nói cũng tương đối Đáng tiếc là mấy năm nay, sư phụ của tí luyện Đan thất bại, tâm tình cũng có lúc nóng này, cơ hội không tốt lắm, sau này có điều kiện, tỷ sẽ dẫn đệ tới gặp ông ấy, nếu hợp mắt lão nhân ra, nói không chừng, có thể cho đệ một đoạn cơ duyên cũng nên. Vương tương cảnh liên tiếp gần đầu, trong lòng tưởng tượng ra vị tăng tư thư trưởng lão đó, át có bộ dáng nổi bật, hào quang chính nghĩa lẫm liệt, tiên phong đạo cốt như thần tiên, sau đó lại hỏi tiếp. À tỷ tỷ vậy trong trường lão hội còn có ba vị trưởng lão nữa là những người nào? Vương Tử Vũ nhìn nó khi khỉnh nói, ai bảo với đệ còn ba người nữa thế? Vương Tông Cảnh ngấn ra, hỏi ra vẻ kỳ lạ. Thì nghe tỷ nói xong, lẽ nào không phải? Sau khi bảy mạch hợp nhất, thì mỗi một mạch đều chiếm một vị trí trong trường lão hội sao? Vương Tử Vũ chầm mặt dây lát rồi đáp, đâu có, trừ bốn vị trường lão mà tỷ tỷ vừa kể, hiện tại trong trường lão hội chỉ còn lại một vị nữa thôi, là vị xuất thân từ đại trúc phong, trường lão tống đại nhân. Nói tới đây, nàng dừng một chút Tự hồ như đang thở dài Rồi nói tiếp Kỳ thực, tỷ cũng từng nghe Một vị sư huynh nói qua về chuyện này Lúc trước, lúc trưởng lão hội mới thành lập Thì đích xác giống như đệ vừa nói Tổng cộng có 7 vị trưởng lão Mỗi một mạch đều chiếm ký một vị trí Có điều những năm sau Nhân lực suy tàn trong số đệ tử Truyền lại của hai mạch chi mạch Chiêu Dương và Lạc Hà Không có nhân tài nào đặc biệt xuất chúng Nên trưởng lão ngày đó, sau khi Tạ thế thì không lấy bổ sung vào nữa Vương tu Cảnh im lặng không nói Ánh mắt chăm chú nhìn Vân Hải ở phía trước Đang càng lúc càng gần Trong ánh nắng quái, hoàng hôn Lớp mây mù trắng tinh Tựa hồ như cũng bị nhuộm màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt của nắng, khe khẽ dập dềnh Chuyện bỏ hay lập Những kẻ trưởng lão đó Chắc chắn là chuyện bí mật trong quá khứ của nội bộ thành Vân Môn Bây giờ thì thấy cũng bình thường Nhưng nếu nghĩ về chuyện năm đó Người ta không khỏi thầm suy đoán dưới sự bình thường của ngày hôm nay không chừng là cả một sự biến động kinh người. Vương Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Hiện tại đối với đệ thì nói tới mấy chuyện này thì còn quá sớm. Sau này đệ tu hành ở dưới chân núi chỉ cần dốc lòng tu luyện là được rồi. Những chuyện khác thì đừng quản nhiều làm gì hiểu chưa? Vương Tôn Cảnh gật đầu đáp. Biết rồi ạ. Vương Thiên Vũ vỗ tay giống như muốn xua hết bầu không khí nặng nề mà mình vừa. Vô tình đề cập tới Sau đó mỉm cười nhìn trời thốt Đi mau đi mau Trời sắp tối rồi Thì sẽ dẫn đệ đi xem chỗ cuối cùng được xếp vào thành vân lục cảnh tại thông tiên phong Vương thông cảnh theo nàng ta Không nhìn được hỏi tỷ tỷ, Thành vân lục cảnh đó Ngoài văn hải hồng kiều mà đệ vừa thấy Suốt cuộc còn những gì nữa Vương thị vũ bước mau Về mặt lộ ra nét cười Còn có Thúy Bình, Trúc Đào, Nguyệt Đài và Phi Hà Trúc Đào thì nằm trên đại Trúc Phong Nguyệt Đài là cảnh vật của Tiểu Trúc Phong, Phi Hà đương nhiên ở Lạc Hà Phong Nhưng bây giờ chúng ta đi chính là chỗ cảnh vật cuối cùng trên thông Thiên Phong, Thúy Bình Dưới chân núi Thanh Vân Sơn, trong Thanh Vân Biệt Viện Sắc trời đang tối dần, đám đông tụ tập ở trước cổng lúc này hầu hết đã giải tán. Một ngày này có không ít người trẻ tuổi, mặt đầy sung sướng đi vào trong Thanh Vân Biệt Viện Như số người ôm hận còn lại rời khỏi lại ngày càng nhiều Bất quá cũng sẽ không còn ai nhớ tới bọn họ nữa. Cổng vào biệt viện ồn nào suốt cả ngày hiện tại đã yên tĩnh trở lại. Mấy đệ tử Thanh Vân vẫn đang giữ cổng đã thà lỏng. Nhỏ giọng nói phiện phiếm. Từ trong biệt viện thỉnh thoảng lại có một vài thiếu niên nam nữ về mặt hiếu kỳ bước ra đi qua canh cổng. Một cách dò dự, bắt đầu dạo chơi xung quanh. Đối với những người đó, đệ tử Thanh Vân không hề có ý ngăn cản. Nhiều lắm cũng là quan sát thêm mấy lần rồi lại quay đầu nói chuyện tiếp Theo quy định của hội thi Thanh Vân Đệ tử tham gia kiểm tra tối đa không được vượt quá 17 tuổi Bằng không, nếu tuổi quá lớn thì cũng chẳng còn rỡ nào để cải tạo được nữa Bởi vậy trong những lần, trong những đệ tử bước vào được Phật Thanh Vân biệt viện Thiếu niên, thiếu nữ nào nhỏ tuổi Chiếm tuyệt đại đa số Bất quá cho dù như vậy Hiện tại cũng chỉ có mỗi tổ tiểu liên mới 11 tuổi Qua hơn một tháng nữa sẽ là 12 tuổi Rõ ràng là quá non nớt yếu đuối Lúc này Nó đang cúi đầu đi theo sau Mấy thiếu niên đang nói chuyện huyên thuyền với nhau Có vẻ như vừa mới quen Cả đám từ từ đi về phía cổng lớn Đệ tử Thanh Vân ở lại cổng Không quý ngăn cản bọn chúng Dễ dàng để bọn chúng đi ra ngoài Vốn dĩ hội thi Thanh Vân vẫn còn chưa bắt đầu Mà đám người này bất quá Cũng chỉ là những đứa bé mười mấy tuổi Quản chặt vậy để làm gì Đi ra khỏi bệnh viện Tô Tiểu Liên nhanh chóng tách rời đám đông Thân sắc trên khuôn mặt Có hơi âm trầm vô cảm So với những đứa trẻ đang hưng phấn Vì đã thông qua được kỳ kiểm tra Thì rõ ràng khác hẳn Một mình bước đi chậm rãi, Thỉnh thoảng lại ngước đầu Nhìn qua cái xung quanh Từ từ đi tới trên con đường bị mảng rừng bao phủ lúc trước Trên con đường rừng ôm tùm Ánh nắng cả ngày bị che chắn hết Chỉ còn lưu lại chút mắt mẻ. Đến lúc màn đêm buông xuống nơi đây So với đoạn đường bên ngoài cũng tối tăm hơn, bởi vậy rất ít người đi qua đây và lúc này, chẳng mấy chốc trên con đường tăm tối đó chỉ còn lại một mình bóng dáng của Tô Tiểu Liên lặng lẽ đi dưới những bóng cây u ám. Trong im lặng, bước chân thiếu nữ chợt trở thành những tiếng vang. Tuy Tô Tiểu Liên không hề bước mạnh hơn những tiếng bước chân vốn nhỏ bé lúc nãy, lại từ từ vang vọng khắp trong khu rừng, tiếng sột soạt đi hồi lại, tỏa ra khắp nơi. Một tia sáng ưu bớt đột nhiên lóe lên trong rừng sâu, tựa hồ như cùng lúc, tô tiểu liên liền cảm thấy có thứ gì đó, lập tức dừng chân, quay đầu lại nhìn. Ánh u quang lặng lẽ đó ngừng động mà không tan, như cặp mắt của một con yêu thú từ trong bóng tối đang lạnh lùng nhìn lại nơi này. Đợi một lát sau, sau đó mới nhẹ nhàng lướt lại. Tô tiểu liên đứng trong bóng đêm, chăm chú nhìn ánh u quang, cơ thể hơi run rẩy. Sắc mặt mình hình như đã bắt đầu trở nên trắng nhợt Nhưng không hiểu sao vẫn kiên cường Đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy Ánh u quang từ từ sắp lại gần Dừng lại cách tôi tử liên khoảng mấy thước Rồi thình lình tắt ngóm Dây lát sau Cành cây xung quanh khẽ rùng Từ trong bóng đêm bước ra một bóng đàn ông cao lớn Chồng phải cao tới gấp đôi tôi tử liên Từ từ đi tới ngay trước mặt nó Một bầu không khí quỷ sĩ mang mùi hôi thối của tử vong chuyển tới. Thân hình tô tử liên tự hồ như càng run kinh hơn. Dưới, tia nắng yếu ớt, thoáng có thể nhìn thấy, hai bàn tay nó căng thẳng, nắm lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào cả thịt. Người vẫn ổn chứ? Trong bóng tối u ấm, bóng đen đó chậm rãi cất tiếng, nhưng giọng nói có vẻ rất quan tâm. Có điều cho không khí xung quanh đầy quỷ dị này, người ta không thể cảm thấy ấm áp nổi lên chút nào hết. Lồng ngực tô tử liên phồng. Hơi thở hồn hển, qua một lúc mới nhỏ giọng đáp Tôi rất ổn, đã thông qua kiểm tra Ừ Người trong bóng tối tự hồ như không hề vui Hay nghi ngờ gì câu trả lời này Chỉ tùy tiện phát ra một tiếng Qua một lúc sau, lại nghe thấy tiếng im ở miệng nói Để cho ta xem cái hình đó Thân hình tôn tiểu liên lập tức run rẩy mãnh liệt Hàm răng bất chắc cắn chặt bờ môi Khuôn mặt nhỏ bé tuy non nớt Nhưng lại có nét xương gió toán hiện vẻ sợ hãi Có điều nó vẫn chậm chậm quay người lại Trong bóng tối Đen kịt từ từ đưa tay ra trước ngực Sờ mõm rồi hồi Đột nhiên tụt hẳn lưng áo xuống quá nữa Lộ do mảng lưng trắng nõn Làn quang trong bóng đêm Từ hồ như lại đột nhiên là lập lè Dè lát sau Một luồng không khí kỳ dị của quái Không biết ở đâu ra Nhẹ nhàng sông tới Mảng lưng ra thịt vốn cực kỳ mịn màng Của thiếu nữ thình lình lóe lên Ánh đau bầm đều yêu diễm Từng chút, từng chút lộ ra trên da thịt sau lưng Dường như có từ chỗ sâu thẳm trong máu thịt của cơ thể Đang từ từ tỏa ra ánh sáng Những điểm sáng màu đỏ càng nhiều hơn Từ ban đầu chỉ là những điểm rời rạc Dần tụ lại thành đường Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng Tựa như có một cái bút quỷ vô hình Đang vẽ một bức hình quỷ dị Ngay trên da thịt của thiếu nữ Nét bút từ từ ngưng tụ lại Sau cùng hình thành một hình vẽ quỷ quái Dữ tận kinh khủng, u ám đáng sợ Người trong bóng tối chăm chú nhìn bức hình quỷ Chầm mặt một lúc rồi nói Bức tù là phệ quỷ đồ này Đã hòa nhập vào trong máu thịt Sẽ không bóc ra được nữa Tôi tuổi liên đặng lẽ mặc áo Không nói lời nào quay người trở lại Sắc mặt vẫn trắng nhật như cũ Trông rất khủng khiếp Khu rừng tính lặng không gió Không tiếng động Giọng nói của người trong bóng tối nghe Cũng tựa như phiêu hốt mênh màng Không chút sinh khí Người bẩm sinh mang thể chất âm hối. Linh khí không thể quán nhập, chẳng cách nào tu đạo được. Khắp thiên hà chỉ có duy nhất bí thuật từ cổ tu lộc vu Nam Cương mới có thể ép mở khí kinh lạc trong cơ thể người để tụ tập linh khí. Có điều cái giá phải trả thế nào, ta hôm đó đã nói rất rõ với người rồi. Người còn nhớ chứ? Tôi tiểu liền nhắm mắt. Một lúc lâu sau mới nói lý nhí vẻ căng thẳng. Có. Sau đó nó đột nhiên gần đầu, nhìn bóng kia kia nói lớn Nhưng hôm đó, ông cũng nói chỉ cần tôi đồng ý giúp ông một chuyện Ông có thể giúp có cách cứu tôi Không sai, ta có nói như vậy Chuyện đến nước này thì cũng chẳng phải giấu người Người trong bóng tối cười lạnh nói Trong thành vận mồn, có một mọi vật từ xưa tới này quỷ thần khó giỏ tên là Chu Tiên Cổ Kiếm Theo người ta biết, thanh kiếm này chính là vật duy nhất trên thế gian Có thể khắc chế được sức mạnh của Tù là Người nếu muốn sớm thoát khỏi cảnh khổ bị tu là âm quỷ cắn xé tâm can hàng đêm đó thì phải vùi đầu khổ tu nếu ông trời có mắt cho người gặp được cơ duyên tạo hóa trong một vạn không có được một đó có thể vượt hẳn mọi người trong thanh vân môn Tới lúc đó không ngừng đại kiều của người có thể bảo Chỉ cần đem chu tiên kiếm cho ta, ta sẽ tự có biện pháp diệt trừ cái khổ tu là phệ thần cho người. Thân hình tu tử liên lão đảo một chút, dường như nhất thời đã cứng đờ ra đó. Người trong bóng tối lại cười lạnh ha, Người trồng lòng mà oán sâu Muốn phục thù cho mẹ Nên mới đi theo con đường hôm nay Về sau thế nào chẳng ai biết được Bất quá điều kiện mà người Đã đáp ứng với ta lúc đầu Nhất định không được quên Thân hình của y dường như chuyển động một chút Từ từ ngẩng lên Ánh mắt ẩn dấu trong bóng tối đó Đang xuyên qua không biết bao nhiêu thần cây Nhìn viếng ngọn núi To lớn hùng vĩ chắn ngang thiên địa nhàn nhạt, nhạt nói tiếp Mãi nhập vật thanh vần giúp ta thưa co tìm một người Cho dù ai nói y đã chết, người cũng không được tin Ta biết y nhất định vẫn còn sống Đó, Tên là vạn kiếm nhất